Chiếc hộp kỳ diệu những người làm cha làm mẹ không quan tâm tới công lý. Cái mà họ muốn là sự yên tĩnh và hạnh phúc cho con cái của mình. Bill Cosby Có một người cha nghèo đã gọi phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà màu vàng. Tiền bạc vốn đã eo hẹp nên người cha nổi giận khi đứa bé cắt cái cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ để trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha. Con tặng bố, người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dự của mình tối hôm trước, chứ rồi cơn giận lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng. Ông mắng con gái, đứa con gái nhỏ ngước dình cha, nước mắt rưng rưng, thưa. Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng. Con đã thổi đầy những nụ hôn vào chiếc hộp để tặng bố mà. Cười cha giật mình, ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ. Đứa con gái nhỏ sau đấy không bao lâu đã qua đời trong một vụ tai nạn. Chiều năm sau, cười cha vẫn khư khư giữ chiếc hộp giấy bên người. Mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một cái nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bộng của ông đã thổi vào chiếc hộp. suy ngẫm Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con gái của chúng ta, từ bạn bè, từ gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được cái tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế. Con có còn dư đồng nào không? Chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bao la mà cha mẹ đã dành cho mình chỉ tới khi chúng ta trở thành những ông bố bà mẹ thật sự. Harry Watts Batcher Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền bố như hai năm trước. Vì thế tôi viết thư cho bố, rồi bố đích thân lên đưa cho tôi. Từ nhà đến chỗ trọ học chừng 15 cây số nhà nghèo không có xe máy, bố phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống như bố của tôi vậy đó. Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, Tôi lại nhắn bố, lần này sau khi đưa cho tôi một ngàn, bố hỏi. Có dư đồng nào không con? Tôi đáp, còn dư hai ngàn ạ. Bố nói tiếp, cho bố bớt mười ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa. Bố về. Tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng. suy ngẫm Cười cha chắc chiêu từng đồng bạc lẻ với mong muốn con chăm chỉ học hành, lớn lên trưởng thành và thành tài. Chưa vậy, cha đã mạng nguyện rồi. gọn nến không cháy Người cha không ngoan mới rõ con mình. bia Trong thành phố nọ, có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Một hôm thì đứa bé gái chẳng may bị bệnh và ra đi mãi mãi. Người cha quá đau khổ tuyệt vọng quay lưng lại với tất cả mọi người. Ông chẳng thiết tha vì với cuộc sống nữa. Ông tự nhúc mình trong phòng và khóc mãi. Một hôm thì người cha ngủ thiếp đi và nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ ông gặp một đoàn người rước đèn. Tất cả ngọn đèn đều lung linh tỏa sáng trừ ngọn đèn của đứa bé gái cuối cùng. Đứa bé ấy Cầm một ngọn đèn nến trong tay, không được thắp sáng. Nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đứa bé ấy chính là đứa con gái bé bọng của mình. Ông tiến lại gần và hỏi con rằng, Tại sao nến của con lại không cháy? Bé gái đáp rằng, Con đã cố lắm nhưng không được bố ạ. Mỗi lần con thắp lên ngọn nến, thì những giọt nước mắt của bố đã dập tắt hết ngọn nến của con. Đến đó thì người cha tròn tỉnh, Từ đó ông lấy lại thăng bằng, lấy lại cái sự sống vui vẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh, bởi ông không muốn những giọt nước mắt của ông lại dập tắt đi cái ngọn nến hy vọng của con ông. suy ngẫm Được mắt chỉ có thể so dịu phần nào chứ không thể nào làm tan biến mất đi hoàn toàn cái nỗi mất mát lớn đau ấy. Hãy cứ khóc khi bạn cần, nhưng hãy đứng lên vững vàng tặng nhé. Bởi ngoài kia, đâu đó... Ở một nơi nào đó, người thân của bạn đang nhìn bạn mỉm cười. Và người cha trong câu chuyện đã lấy lại tinh thần. Ông sống vui vẻ, lạc quan, coi sự chia sẻ giúp đỡ mọi người là lẽ sống của cuộc đời mình. Tiếng nói từ trái tim Tôi luôn có niềm tin vào bậc sinh thành. Nếu yêu thương, họ sẽ luôn che chở và đặt ra ngoài vùng trước nước xoáy nguy hiểm. Điều đó có nghĩa là, đôi khi ta không thể biết thật sự những gì cha mẹ đã phải chịu đựng, để rồi sau đó đối xử không tốt với họ theo cách mà ta không bao giờ phải trải qua. Miss Einborn Có một người đàn ông tốt bụng cưới được một người phụ nữ dưới ông hàng mơ ước. Tình yêu của họ đơm hoa kết trái và họ sinh hạ được một cô bé gái xinh xắn và dễ thương. Khi cô gái đã lớn lên, người cha vẫn thường ôm cô vào lòng và nói, Bố yêu con, con gái bé bỏng của bố. Cô con gái giận giỏi. Kìa bố, con không còn là đứa bé nữa. Nhưng người cha luôn cười xòa và đáp. Đối với bố, con luôn là một cô gái bé bỏng của bố. Một ngày kia, cô con gái không còn bé bỏng đã quyết định rời khỏi nhà thân yêu của mình để khám phá thế giới xung quanh. Khi cô gái thật sự hiểu về bản thân của mình và cũng là lúc hiểu về người cha mình hơn, Một trong những điểm mạnh của ông là luôn bày tỏ tình yêu với gia đình của mình. Bất kể cô đang ở đâu, cha cũng vẫn gọi cô và nói rằng bố yêu con, con gái bé bọng của bố. Một cây nọ cô gái nhận được một cú điện thoại không mong đợi, cha cô đã bị liệt sau một cơn đột quỵ Ông không thể nói, không thể cười, không thể đi lại và không thể nói được với cô rằng ông rất yêu cô. Cô trở về bên cha. Khi bước vào phòng, cô thấy ông nằm đó trong thật nhỏ bé và ốm yếu. Ông gắn gượng trò chuyện cùng cô, nhưng không thể. Điều duy nhất mà cô có thể làm là ngồi bên cạnh ông, vòng tay ôm lấy đôi vai, bất động của cha mình. Tựa đầu lên ngực cha, cô suy ngẫm nhiều điều. Cô nhớ lại rằng, mình luôn cảm thấy được cha che chở nâng niu từ tấm bé. Cô thấy lòng hoạn thắt rồi đổi đau sắp mất đi người cha yêu quý. Không còn nữa rồi những cái lời yêu thương phổ vệ của cha. Và bỗng nhiên cô nghe tiếng nhịp đập con tim của cha. Trái tim ông vẫn đập điều đều mạnh mẽ như muốn vượt lên tất cả những phần cơ thể đau yếu còn lại. Và trong giây phút được bình yên trong gực của cha ấy, điều suy nghĩ kỳ diệu đã xảy ra. Cô đã nghe được những lời yêu thương mà cô muốn nghe. Suy ngẫm Trái tim của người cha phát ra những lời mà miệng ông không còn nói được nữa. Bố yêu con, con gái bé bỏng của bố, bố yêu con, và cô con gái đã được phổ về an ủi bởi những lời nói yêu thương, vô hình ấy của cha. Gửi con trai Đối với bộ người, từ cha chỉ là một cách gọi khác của lòng yêu thương. Fertifer Con yêu quý Vậy là những ngày tháng sống bên cha mẹ đã qua rồi con nhỉ. Bước vào cuộc sống xa nhà, con có vui không? Có thoải mái và cảm thấy tự do hơn không? Cha biết rằng con sẽ còn gần ngại trước sự đổi thai của cuộc sống với con bỡ ngỡ trước những thử thách và gã rẻ của cuộc đời. Nhưng con yêu, con hãy nhớ rằng cha mẹ sẽ luôn bên cạnh chấp cánh cho những ước mơ và hoài bảo của con được bay cao bay xa như con muốn. Đừng hoảng sợ. Khi con phải đối diện với những toan tính của cuộc sống, hãy bình tĩnh để sự lựa chọn sáng suốt nhất cho con con nhé. Hãy chọn cách làm tốt nhất cho con, cho những người xung quanh con. Khi bằng tuổi con bây giờ, cha đã có được sự lựa chọn sai lầm khiến cho cả đời phải dây chức. Thế nên, đừng lặp lại sai lầm của cha con nhé. Trải nghiệm là thứ cần có nhưng hãy học tập và tu dưỡng thật tốt trước khi con bước vào chặng đường trong gai đang đón đợi phía trước. Tri thức là nền tảng của cuộc sống nên con không được lơ là việc trao dòi kiến thức cho mình. Cha mẹ yêu con nhưng cha mẹ không thể đi cạnh con suốt cuộc đời này. Thế nên phải chín chắn và trưởng thành con giá. Khi bước vào tuổi 20 con hãy yêu và mở rộng trái tim để yêu thương những người xung quanh con nhé. Hãy chứa rằng Tình yêu làm cho con người ta bao dung và rộng lượng hơn, nhưng đừng bao giờ lụy tình. Là đàn ông, hãy giữ vững lập trường và quan điểm của mình. Đừng vì bất cứ người nào mà từ bỏ sinh mệnh của mình. Còn phải sống và làm những việc con muốn làm. Đừng bao giờ từ bỏ khi con còn có thể cố gắng. Hãy yêu thương quý trọng người nào thật sự yêu thương và tôn trọng con. Hãy đi theo con đường mà con muốn. Hãy làm tất cả những gì con muốn làm, dù là bác sĩ. Kỹ sư hay một chàng công nhân lắp ráp mái cũng được. Miễn làm sao? Công việc con đang làm là công việc con yêu thích. Hãy từ hiện ước mơ của con và quyết tâm theo đuổi đến cùng. Bởi vì sống với ước mơ của mình, con thật sự sống với cuộc đời của con. Cha sẽ đi theo con. Sẽ cùng con vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc đời. Sẽ an ủi con, động viên con trong những chi phút con buồn nhất, thất vọng nhất. Nhưng cha sẽ không bao giờ dọn sẵn đường cho con đi đâu nhé. Đừng trách cha không yêu thương con, bởi vì cha muốn con tự mình tìm kiếm điều con thật sự mong muốn. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình con nhé. Hãy cứ ước mơ, hãy cứ đi theo tiếng gọi trái tim của mình. Đừng để sức ép của thành công, tiền bạc và địa vị ảnh hưởng đến mục đích sống của con. Và đừng bao giờ vì vật chất mà đánh mất đi nhân cách của mình con yêu nhé. suy ngẫm Con lớn khôn từng ngày Và sắp sửa xa rời vòng tay yêu thương của cha mẹ, vậy con hãy lắng nghe và ghi nhớ những lời cha dặn dò. Đó là lẽ sống, đạo đức giúp cho con hiểu biết, trưởng thành và đi đến thành công. Bài học của cha Đã bao nhiêu lần cha mẹ nói về những việc bạn nên và không nên làm, để rồi sau đó bạn nhận ra rằng bạn chưa thực hiện bất cứ điều gì. Jordan Khi ấy tôi 16 tuổi, vào một buổi sáng cha giờ tôi lái xe đưa ông tới ngôi làng besa Sa, Hẻo lánh, cách nhà khoảng 18 dặm. Bảo tôi đưa xe đi tu sữa ở một gần đó, vì vừa mới tập lái xe và cảm thấy đây là một cơ hội tốt để thực hành, nên tôi đọc yên gai. Tôi chở cha tới ngôi làng và hứa sẽ tới đón ông vào lúc 4 giờ chiều, rồi đưa xe tới gara, vì... Phải mất vài tiếng đồng hồ đợi nên tôi quyết định mua vé vào rạp chiếu phim để xem phim bên đường. Bị cuốn khúc vào bộ phim, tôi quên mất đi ý niệm về thời gian và khi giật mình liếc cái đồng hồ thì đã 6 giờ rồi. Tôi biết thế nào cha cũng giận khi biết tôi đã đi xem phim và có thể sẽ không bao giờ cho tôi lái xe nữa. Nên tôi liền nghĩ ra một vài cái hỏng hóc khác của xe để giải thích lý do chậm giờ của tôi. Tôi lái xe đến chỗ hẹn và nhìn thấy cha đang đứng chờ một cách nhẫn nại ở một góc đường. Tôi xin lỗi ông vì đến muộn và nói rằng tôi đã cố gắng đến sớm nhất có thể, nhưng xe có một vài chỗ cần sửa chữa khác. Tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt ông nhìn tôi khi ấy. Cha rất thất vọng vì con đã phải dối cha, xa son Sao cơ ạ đó là sự thật mà cha. Ông nhìn tôi, khi con không tới đúng giờ, Cha đã gọi điện cho gà để hỏi xem có vấn đề gì xảy ra không và họ nói là con chưa tới lấy xe. Cảm giác có lỗi chóng lấy cái tâm hồn của tôi và tôi liền thú thật với cha về lý do thật sự tôi bị buồn. Cha rất giận, không phải với con mà với bản thân mình. Cha nhận ra rằng cha đã không phải là một người cha tốt. Sau bao nhiêu năm, con vẫn cảm thấy phải đối dối cha. Thật đau lòng khi nuôi nấng đứa con trai mà thậm chí đã không thể nói thật với cha của mình. Giờ đây, cha sẽ đi bộ về nhà và suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì trong suốt bấy nhiều năm qua. Nhưng cha ơi, từ đây về nhà tới 18 dặm, trời lại tối rồi, cha không thể đi bộ được. Tất cả sự phản đối, lời xin lỗi của tôi đều vô ích. Tôi đã làm cha phải thất vọng và tôi cũng đã học được một bài học đau đớn nhất trong đời. Cha bắt đầu đi dọc con đường đen tối, đầy bụi và gió. Tôi từ từ lái xe theo sau ông. cầu xin suốt chặng đường, khi vọng ông sẽ tha thứ. Nhưng cha tôi vẫn rảo bước yên lặng, vẻ trầm tư, khắc khổ. suy ngẫm Hình ảnh của người cha bước đi đầy mệt mỏi và đau đớn là những ký ức mà người con trai không bao giờ quên được. Nhưng đó cũng là bài học ý nghĩa nhất dành cho anh cho những sai lầm mà anh đã mắc phải và nhắc nhở anh đừng bao giờ lặp lại. Trái tim người cha Cha là bóng mát giữa trời, cha là điểm tựa bên đời của con. Cà dao Cứ mỗi năm về, khi những gian hàng trong phố bắt đầu trang hoàng với những giải ri băng đỏ, Những chiếc nơ hồng và trên các kệ hàng tập quá lại thấy xuất hiện những hộp kẹo hình trái tim xinh xắn và nước mắt tôi lại chực trào ra. Đã bao năm rồi dĩ? Tôi là một cái phép tính nhẩm thật nhanh và nhận ra thoáng cái đã 13 năm trôi qua. Vẫn như thể là mới cái hôm nào bố tôi còn đó với những hộp kẹo nho nhỏ làm quà cho những đứa con. Valentine là ngày mà bố tôi yêu thích nhất Trong ngày này, người luôn chủ động sắp xếp bội việc, từ những bông hoa cắm trên bàn, những tranh ảnh dễ thương được sưu tầm và trưng bày trong phòng khách, cho đến những hộp kẹo hình trái tim mà bố tôi tự tay gói làm quà cho mỗi đứa. Mẹ tôi thì cũng không thiếu phần, một cái trái tim màu đỏ thật lớn với những cánh hoa hồng. Vào cái tuổi mặt bé xíu, tôi thường hay thắc mắc với mẹ tôi, tại sao bố lại mua quà cho em bé? Em còn quá nhỏ, đã biết gì đâu. Mẹ tôi thì mỉm cười Đối với bố Các con quan trọng như nhau Đều là những món quà Mà Thượng Đế đã trao tặng Dù ở bất kỳ lứa tuổi nào Chứ đã thành một thói quen trong gia đình Cứ hể vào gài Valentine Thì bố tôi đều cố gắng ngoan ngoãn hơn Chúng tôi thì kiên nhẫn chờ bố về nhịp Và lần lượt sẽ xếp hàng Với những chú lính nhỏ Chờ ban phát một cái phần trái tim của bố Thời gian trôi qua Những hộp kẹo cũng theo chúng tôi thay đổi qua từng thời gian của cuộc đời. Giữa năm cấp 1, vào cái lễ này thì chúng tôi thường đua nhau về nhà thật sớm để chờ qua. Lớn hơn một chút thì khi đã biết bắt cỡ với bạn bè, chị em chúng tôi thường thấy ái ngại bởi những cái nghi thức quen thuộc diễn ra vào mỗi năm, những cái hộp kẹo trái tim đã bớt đi dần sức hấp dẫn của nó. Và rồi, đến khi vào cái trung học, Khi đã bắt đầu biết hẹn hò với bạn trai chẳng ai bảo ai chúng tôi như cũng thỏa thuận sẽ không tiết lộ bí mật này của gia đình cho bất kỳ người nào hết chúng tôi bị sợ cái bị cái cảm giác bị trêu chọc Tuy đã bằng ấy tuổi rồi mà còn tích quà như cái trẻ con tôi cấm ngầm tự bảo sẽ không còn lâu nữa một khi ra riêng chúng tôi sẽ tránh được cái thói quen buồn cười của bố Và rồi, chị cả tôi lập gia đình và dọn đến một thành phố lân cận. Nhưng ngày lễ Valentine chẳng nói tiếng nào, chỉ lại tự động tìm về nhà để chờ quà của mình. Rồi từng đứa, từng đứa chúng tôi dọn ra ngoài, nhưng cứ như có một sợi dây vô hình nào cột chặt chúng tôi vào những chiếc hộp kẹo ngọt. Chúng tôi lại lũ lượt tìm về với bố trong ngày lễ này. Khi mẹ tôi qua đời, chúng tôi cứ gỡ mọi việc sẽ thay đổi, rồi Valentine sẽ dần dần phai mờ đi, Chuyện chúng tôi đã làm, Valentine đầu tiên, sau gà mẹ tôi mất, chúng tôi tụ họp về nhà để dùng bữa tối và những hộp kẹo hình trái tim lại vẫn hiện diện, dù một phần không thể thiếu được trong gia đình. thế rồi tôi không thể nào quên được năm đó, tứ cháu đầu tiên của tôi bước sang tuổi 15, một ngày trước lễ Valentine. Chị tôi quyết định sẽ mời bố mừng lễ sớm hơn một ngày, cũng như mỗi lần. Chúng tôi lại đem về nhà những hộp kẹo, trái tim đủ màu. Cả hôm sau thì bố tôi cùng vài người bạn đi đánh bóng. Bọn tôi, đứa thì hẹn họ với người yêu, đứa thì tụ tập cùng với bạn bè để mừng lễ. Còn tôi, sau khi dùng bữa với một người thân, đã đi thẳng về nhà thay vì tạc ngang sang sân bóng thăm bố tôi chưa dự định. Chuồng điện thoại kêu làm tôi bị gián đoạn một đoạn phim hay trên tivi Bệnh viện cho biết bố tôi vừa được đưa vào cấp cứu. Một cơn đau tim bất ngờ đã làm bố bất tỉnh trên sân bóng. băng mình trong tuyết, tôi cầu nguyện Thượng Đế đừng đón người đi. Chúng tôi lặng lẽ ngồi chờ trong phòng đợi. Cuối cùng giây phút ấy cũng đến. Cánh cửa của phòng cấp cứu mở ra và bác sĩ cho biết bố tôi đã không qua khỏi. Sau lễ tăng vài tuần, tôi nhận được điện thoại của chị tôi. Trên điện thoại... Chị tôi không kìm được tiếng nứt vỡ hòa, chỉ cho biết bố tôi đã qua đời đúng vào cái ngày lễ mà người yêu thích nhất, ngày lễ của những trái tim. Những năm đầu vắng mặt bố tôi, chẳng thứ nào trong gia đình có thể đủ can đảm để mừng lễ Pha Nhưng thời gian dần trôi, chúng tôi nhận ra nếu bố tôi còn sống, người sẽ mong chúng tôi cũng yêu cái ngày lễ này như người đã từng yêu vậy. suy ngẫm Tháng 2 lại đến, những hộp kẹo hình trái tim lại xuất hiện ở khung cửa sổ của các gian hàng trong phố. Từ nơi nào tôi cảm nhận được, bố tôi lại về đây và người vẫn đó gửi trị trong trái tim của mỗi chúng tôi. Hai cha con Cười mẹ yêu thương dịu dàng, cười cha yêu thương khôn ngoan. Danh ngôn ý Nhà chỉ có hai chị em lại đang ở cái tuổi mới lớn nên việc so đo canh tị nhau diễn ra thường xuyên. Và người luôn dành cái phần thắng trong các cuộc tranh chấp cãi phả là chị bởi sau lưng chị luôn có một đồng minh lớn là bố. Dần già em rút ra được. Bố thương con gái hơn, ngược lại mẹ lại ưu ái đối với con trai nhiều hơn. Nhưng cái thương của mẹ lại khác, mẹ luôn chăm sóc hai chị em chu đáo. Cho dù nghiêng về em một chút, mẹ không như bố không bên vực em như bố bên Phật chị và cái định kiến bố thương con gái hơn con trai hằng sau trong em không biết từ bao giờ đối với em đó đã trở thành chân lý trong gia đình cái tính ương bướng và cố chấp của một thằng con trai bớ lớn làm xung đột giữa em và chị ngày càng lớn dù chỉ là những chuyện phạt bảnh và cũng chính nó đã lôi em ra xa bố hơn em chỉ nhìn thấy bố qua ánh mắt của mẹ Nghe được lời bố qua giọng nói của mẹ Bố ở nhà trên Em xuống nhà dưới Bố ngồi phòng khách Em lại vào phòng riêng Những ngày nghỉ của bố Cũng là những ngày em rong chơi Bù khú ngoài đường cùng với lũ bạn Có lần đi thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ Trong bông nói Chủ đề em chọn được Là vai trò của người phụ nữ Trong gia đình và xã hội Em đã sai xưa Nguyên thuyên nói về một người phụ nữ Đó là mẹ Ông giám khảo cười mỉm rồi hỏi Chắc em thương mẹ lắm Em chẳng ngại gì mà không cực đầu. Ông giám khảo lại hỏi về bố. Em bảo chỉ có lòng kính trọng em kể lễ rất nhiều về mẹ, người chăm sóc em chú đấu hàng ngày, từ cái lớn đến cái bé. Ông giám khảo cắt găng. Còn bố chỉ là người cho tiền mình mỗi khi cần thôi, phải không? Em ngạc nhiên còn chưa tìm được từ để trả lời thì ông giám khảo đã cho em ra ngoài sau khi buông một câu. Con trai tôi cũng nghĩ như thế. Em đã đậu. Rồi em rời chị, rồi bố mẹ đi trọ học xa nhà, hàng tháng lại gọi về nhà, rồi ra mua điện lĩnh tiền. Đến mùa thi bài phở bận rộn, cũng có ít thời gian để tiêu xài, nên em cũng quên luôn trả gọi điện về nhà. Một sáng khi còn ngủ vùi, vì đêm trước đã thức khuya để học, thằng bạn cùng phòng lay động. Mày có khách? Dạ hay trẻ? Em cào nhào trong cơn ngái ngủ. Chắc là già. Tao thấy bác ấy tóc đã bạc nhiều. Em vội tung chăng lao ra cửa, đó chính là bố với ánh mắt đầy lo lắng. Qua tháng mà con vẫn không gọi điện gì nhà, bố lo quá, dội đón xe lên. Mang tiền tháng này tới cho con đây nè. Em chẳng nói nên lời, chỉ biết nhìn bố và thấy lòng rưng rưng một cảm giác rất lạ. Quả đúng như thằng bạc nói, tóc của bố bạc nhiều lắm, từ khi nào mà em chẳng nhận ra. Rồi em đã nhận ra rằng tình cảm của một người đàn ông nhất là dành cho con trai mình được thể hiện rất khác. suy ngẩm Chỉ vì sự ích kỷ nhỏ nhen mà cậu con trai đã quên mất bố và không hiểu được những yêu thương quan tâm mà bố đã dành cho mình, và cuối cùng cậu đã nhận ra tình cảm của một người đàn ông nhất là dành cho con trai mình được thể hiện rất khác. Tấm thiệp ngày của bố Công cha dư đuối Thái Sơn Nghĩa mẹ dư nước trong cuồng chảy ra Ca Giao Kể từ khi bố tôi mất Trong một vụ tai nạn giao thông Cách đây 15 năm Tôi dường như đã quên mất ngày của bố Trước đây cũng đã có một thời gian Tôi luôn trông chờ đến lúc Mình cũng trở thành một người bố Chơi đùa với con Và hôn con Chúc con ngủ ngon là những hành vi đặc biệt biểu lộ tình yêu mà tôi vẫn muốn dành cho các con của mình. Tuy nhiên, sau 10 năm kết hôn, tôi nhận ra rằng những cử chỉ yêu thương đặc biệt kia sẽ mãi mãi chỉ là những kỷ niệm về bố của tôi. Đó là bởi vì vợ chồng của tôi không thể có con. Là một giáo viên, tôi tự an ủi rằng, mặc dù không có con, tôi vẫn tiếp xúc với trẻ con hàng ngày và vẫn có cơ hội thể hiện tình cảm cha con với chúng. Nhưng lúc nào tôi cũng luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Ngày của bố đối với tôi đã trở thành một trong những ngày tồi tệ nhất. Có một lần vào ngày này, vợ chồng tôi đi chơi golf cùng chơi với chúng tôi là một người bố và một đứa con gái của ông. Trong lúc chơi, nghe thấy cái tiếng cô bé líu ríu gọi bố, tôi chợt buồn tê tái vì biết sẽ không bao giờ được nghe những lời nói đáng yêu như thế. Khi về nhà, tôi mở hộp thư và thấy một phong thư đề tên tôi. Còn tên gửi gửi là Melan. Melan là một cựu hoa hậu đã có lần đến trường nói chuyện với học trò của tôi. Chúng tôi nhanh chóng đã trở thành bạn của nhau và đã từng trò chuyện với nhau về đề tài, tự tin vào bản thân. Một tấm thiệp ngày của bố dành cho tôi. Trong thiệp, Melan đã cảm ơn tôi vì tôi đã giúp cô có thêm tự tin trong cuộc sống dù cô đã từng đoạt vương miệng hoa hậu và nắng nót một câu thật đơn giản. Con yêu bố. Còn tim đập mạnh vì xúc động, tôi mong muốn được ở mãi trong cái cảm giác ấm áp và yêu mến mà thông điệp đơn giản kia mang lại cho tôi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã có được niềm vui làm bố, tôi luôn ấp ủ cử chỉ đáng yêu của người bạn trẻ tuổi của mình. Nó đã lắp đầy đi khoảng trống của cuộc đời tôi. Cảm ơn Bê cô đúng là một người bạn thật sự, và đó là tấm thiệp ngày của bố duy nhất mà tôi nhận được trong cuộc đời mình suy ngẫm Tuy một lý do nào đó mà nhân vật trong câu chuyện không thể có con và không được hưởng không khí đầm ấm vô tệ bên đàn con sau thẳm trong ông là sự buồn bã xót xa như một tia sáng ấm áp đã sưởi ấm tâm hồn ông khi nhận được một tấm thiệp với dòng chữ con yêu bố nó đã lắp đầy đi khoảng trống trong cuộc đời ông Cha tôi Người cha nghiêm khắc nhất, tất nặng lời khi khiển trách, nhưng vẫn là người cha tốt trong mọi hành động. Merak là... Cha tôi đã mất cách đây 5 năm rồi. Tôi nhớ cha lắm. Ông là người cha tuyệt vời. Từ khi tôi sinh ra tới khi cha mất, ông chưa hề đánh tôi một cái nào. Chưa vậy không có nghĩa là tôi ngoan ngoãn, dễ bảo, đôi khi ngược lại là đằng khác. Tôi đã từng làm cho cha buồn lòng và đau khổ. Những người luôn luôn tha thứ cho tôi, luôn mở rộng vòng tay đón tôi khi tôi khổ sở và cần giúp đỡ. Những lúc tôi hư hoặc làm những điều sai trái, người viết thư cho tôi, cư xử với tôi như một người bạn và cho tôi những ý kiến xây dựng. Chưa lần nào đọc thư cha xong mà tôi không khóc và hối lỗi vì những việc làm mà mình đã gây ra. Rất tiếc, những lần đó, vì từ ái trẻ con, tôi đã không chạy đến bên cha. Ôm lấy ông mà nói lời xin lỗi một cách tha thiết và chân thành. Dẫu thế nào, tôi biết ông cũng đã tha thứ ngay từ khi ông viết thư cho tôi rồi. Có một lần, Chị em tôi cãi nhau. Tôi ra một cái xó ngồi khóc thúc thích. Cha đi ngang qua, thấy tôi khóc bèn hỏi. Sao con khóc? Tôi vừa quẹt nước mắt vừa nứt nở mắt cha. Chị chê con xấu. Cha ôm chặt lấy tôi vào lòng. Chẳng nói gì, sự im lặng làm tôi cảm nhận được nguồn yêu thương đang truyền từ thân thể ông qua tôi. Tôi như được tắm mát bằng cái lòng từ bi bao la ấy. Tôi thấy tâm hồn mình chịu lại, sự đau khổ dường như đã được tẩy sạch. Tôi dụi vào lòng cha, cảm thấy một niềm an vui vô bờ. Lúc đó ông mới vuốt tóc tôi và bảo, con ạ, mỗi người sinh ra, có một tâm hồn và hình dáng riêng của mình. Có thể dưới mắt của người này thì họ cho là xấu, nhưng với mắt của người khác thì họ sẽ cho là đẹp. Cái đẹp đến từ những cái quan niệm riêng tư, rất chủ quan. Và đôi khi sự chủ quan đó không đặt trên một căn bản nào nhất định. Với cha, con rất xinh đẹp. Cha tin rằng nhiều người cũng nhìn thấy như vậy. Chị con nói thế có thể do tức giận, nên hôm nay dưới mắt chị con trở nên xấu xí như ngày mai... Khi cân giận qua đi, chỉ còn sẽ thấy con lại xinh đẹp như bao giờ. Kê cha nói như thế, tôi sung sướng tới tột độ và muốn chảy cả nước mắt. Tôi gần cha hơn gần mẹ. Áo dài hoa đầu tiên của tôi là do cha mua cho. Tôi cứ hay thang phiền với cha rằng mẹ chẳng bao giờ cho con có một cái ý kiến nào về cái việc lựa chọn áo dài. Nhiều cái mẹ mua con chẳng thích. Vậy khi nào bà sẽ mua cho con một cái theo cái ý thích của con nhé? Quảng thời gian một tháng sau, cha tôi đi vào công sở. Nhờ một chị thư ký đưa tôi đi chợ mua vải và dặn chị rất kỹ càng. Chị cứ để cho em ấy tự chọn nhé. Tôi sung sướng theo chân chị vì đó là lần đầu tiên tôi được tự quyết định cho mình một việc mà tôi cho là rất quan trọng. Chị thư ký làm đúng theo ý của cha. Chỉ cứ để tôi toàn quyền quyết định. Tôi chọn mãi. Ngân ngư giữa cái đám tơ lụa đủ màu sạc sở, cuối cùng thì tôi chọn được một cái sắp vải, nhìn thoáng có vẻ như là áo của người thượng du mà tôi cho là đẹp nhất. Tôi đem về khoe cha. Cha ơi, đẹp không hả cha? Cha nhìn ngắm một lúc rồi hỏi lại. Con có thích không? Dĩ nhiên là con thích rồi. Con nghĩ mai lên áo dài sẽ rất đẹp. Vậy là được rồi. Sự sung sướng của tôi kéo dài cho đến khi sắp phải mai thành áo, chiếc áo dài với hàng vẽ ngang dọc cái kiểu mặt thượng du không giống ai, mặc lên người thật là xấu xí. Tôi mặc thử chỉ đúng một lần duy dứt, và không đủ can đảm để mặc đi ra ngoài đường. Tôi cất kính cái áo dài đầu tiên của mình vào trong đáy ngang tủ và quên đi cái lập tức những niềm sung sướng cách đó vài từng. Tôi cũng không khề biết rằng tất cả những cố gắng của cha cho tôi Tiền mua phải, và tiền công mai là điều rất khó khăn vì cha chẳng bao giờ có tiền. Tiền bạc mẹ giữ hết, thỉnh thoảng thì chỉ cho cha vài chục để cha tiêu Phật mà thôi. Vậy mà nó chỉ được trả giá bằng cái nỗi sung sướng kéo dài chỉ vài tuần. Sau đây nghĩ lại, tôi thương cha hết sức. Một lần cha hỏi, chiếc áo dài ba cha mua cho con đâu? Tôi gựa nghiệu trả lời, cha ơi, hình như con mặt không có đẹp. Con hết thích nó rồi. Cha mỉm cười. Vậy thì lần sau, trước khi mua, con nghĩ mình nên hỏi ý kiến của những người xung quanh không nhỉ? Tôi dư hiểu cha đang tế nhị dạy tôi về tính tình sốc nổi. Trẻ con và những cái thành kiến rất sai lầm về mẹ. Hiển nhiên, không phải những gì mẹ mua cho tôi đều xấu xí và không hợp với đầu tội của mình. ngược lại, mẹ chăm lo cho chúng tôi bằng tất cả tình yêu thương của bà. Cho dẫu đôi khi sự trong lo ấy có một cái chút độc tài và quyết đón làm chúng tôi không ưng ý thì đó chỉ là những cái ý kiến riêng tư rất chủ quan và trẹt hơn. Tôi gượng ghiệu Chắc chắn rồi cha ạ lần sau con sẽ mua một chiếc áo dài bằng tiền mình kiếm được và thế nào con cũng chọn cha là người đầu tiên cho con xin ý kiến. Tôi nhớ cái ngày lĩnh lương đầu tiên trong đời Cha là người mà tôi nghĩ đến, tôi đem nguyên tiền lương của mình đưa cho cha và bảo, cha ơi, con xin biếu cha số tiền đầu tiên mà con kiếm được nè. Cha rất hoan hỷ, cầm lấy tiền lương của tôi, nhìn ngắm rồi bảo rằng, con ngoan, bây giờ đem đi biếu mẹ đi. Cha nghĩ mẹ sẽ vui lắm, nhưng đừng quên xin lại mẹ một ít để con còn tiêu dùng nữa nhé. Tôi ôm chầm lấy cha, cha ơi, cha thật tốt. Lúc nào cha cũng nghĩ đến mẹ, đến các con, nhưng mẹ cứ hai quản lý đòi hết. Nếu con đưa mẹ, chắc mẹ cũng sẽ chẳng cho lại đồng nào đâu, mà con muốn có tiền để biếu cha. Cha gây như vậy, cười phá lên rồi giải thích. Mẹ rất cần tiền con ạ, vì nhờ có mẹ lo nên cha con mình mới có những bữa cơm dẻo canh ngọt đấy con. Lại nữa, con lại muốn giữ hết vì mẹ sợ tiêu hoang. Hoặc tiêu không đúng chỗ à? Tôi phụng phiệu. Nhưng ít nhất mẹ cũng nên cho cha một ít tiền tiêu vặt chứ. Cha tôi cười phá lên pha trò. Ây! Tại vì mẹ sợ cha tiêu không đúng chỗ đó mà con. Tôi vẫn không hiểu cái tiêu không đúng chỗ của cha là gì. Nhưng nghe cha nói, tôi đem lương của mình biếu mẹ. Mẹ rất hài lòng và vui sướng. Nhưng hình như tôi không vui lắm. Sau đây, dù có gia đình, Anh chị em chúng tôi vẫn thường biếu cha mẹ tiền hàng tháng, cha tôi vẫn như xưa, không bao giờ rủng rỉnh, mẹ tôi giữ tất. Nên chúng tôi thường hai, lén lúc biếu riêng cho cha tiền để cha tiêu phạt. gà cha mất, mẹ vô cùng buồn, mẹ hối hận vì đã quá khắc khe với cha khi cha còn sống. Muốn gì mẹ cũng không cho, bây giờ thì đã là người thiên cổ mất rồi, có hối hận thì cũng đã quá muộn. Vậy bà cha chẳng bao giờ than thở, cha thật tuyệt vời. Trong ngày của cha, con xin thắp nén hương hướng về cha yêu quý, cha ơi. suy gẫm Một người cha cả đời sống vì vợ con, không tư lợi bản thân một chút nào. Dù vợ luôn khắc khe, nhưng ông luôn mỉm cười và khách mực yêu thương gia đình. Ông chính là sợi dây kết nối của những người con với mẹ chúng, vì ông sống luôn quên mất bản thân mình.